chương hai trăm sáu mươi sáu tiên thuật dung hợp tiên nhân giao phó vậy cũng chưa cho c ự dịch thần hai tay kết ấn hùng miêu tinh giã cũng d ơ lên cự đại nhưng cũng mập mạp tay kết liễu một cái ấn nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ t ổ cảnh giác chú ý lấy bốn phía rất sợ dịch thần lại lấy ra cái gì quỷ dị thuật tới thậm chí nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ t ổ đều đã làm xong thi triển phi lôi thần tránh né chuẩn bị tiên nhân hình thức mở ra mập mạp hùng miêu tinh giã buộc phát ra một cổ cường đại tiên thuật trả cơ dạ t i ê Nạ nhân hình n thức mì cạ dơ mỹ nạ tổ trong lòng căng thẳng, tiên nhân hình thức hắn cũng đã biết, đương nhiên biết tiến nhập cái này kiểu mẫu no y d u n ndê khiêng phi lôi thần năng lực nhưng là đề cao thật lớn bất quá coi như n g ư ờ i thông linh thú sẽ tiên nhân hình thức đối với ta mà nói cũng là vô dụng, dù sao sẽ tiên nhân hình thức nhân không phải ngươi, chỉ là ngươi thông linh thú. Nạ mì cạ dơ mỹ nạ tổ nói thời điểm người đã bay đi xuất hiện tại hùng miêu tinh giã phía sau hướng về phía dịch thần bắn ra một bả phi tiêu thân thể trợn xuất hiện tại phi tiêu bên trên phi lôi thần đệ nhị đoạn lần nữa thi triển ra d a s ẻ n gắng dịch thần đồng dạng không yếu thế chút nào thi triển dạ s ẻ n gắng cùng với đối kháng nhưng ở va chạm trong nháy mắt ra nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ tay kia lại khẽ động mặt khác một bả phi lôi thần phi tiêu trôi giạt đến dịch thần phía trước cùng lúc đó nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ lần nữa biến mất dịch thần lúc đầu gần cùng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ va chạm dạ sẻn gẳng biến 933 t h à n h đánh vào không khí bên trên mà nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cũng là nhảy không gian đi tới dịch thần phía trước dạ sẻn gẳng hướng về phía dịch thần môn đẩy qua phanh dịch thần tay kia nhanh như tia chớp đưa đến phía trước trong tay nắm một viên dạ sẻn gẳng cùng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ dạ sẻn gẳng đụng nhau đứng lên mà lúc đầu đánh hướng về phía sau tay nào ra đòn dạ s ẻ n gẳng lại tiêu thất ngược lại bắt đầu kết liễu một cái ấn tiên thuật dung hợp tiên nhân giao phó ở dịch thần thi triển một giờ, giờ dạ s ẻ n gẳng cùng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phi lôi thần dạ s ẻ n gẳng lần nữa tiến hành va chạm kịch liệt thời điểm hắn cùng hùng miêu tinh giã miệng đồng thanh quát lạnh một tiếng đây là cái gì thuật tùng có xạ gì gẳng ụ chỉ hạ nhất tộc nhân cùng bạch nhãn hì ụ gà nhất tộc người còn có ổ bị tổ xạ gì gẳng hạ tặc cả cả xì dồn dập lộ ra kinh sợ bọn họ xạ gì gẳng bạch nhãn đều thấy hùng miêu tinh giã trong cơ thể tiên thuật trả cờ d ã bắt đầu hiện lên dịch thần trong cơ thể không thể sẽ không tiên nhân hình thức nhân căn bản là không có cách khống chế tiên thuật trả cờ d ã như vậy chỉ biết trả một cái giá thật là lớn hạ t ạ c cả cả xỉ thân là nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đệ tử đối với tiên nhân hình thức cũng có hiểu biết đáng tiếc ngươi chỉ nói đúng phân nửa dịch thân lộ ra vẻ mong đợi vẻ xem ra chính mình ở tử trúc lâm cùng hùng miêu tinh giã nỗ lực là không có uổng phí sẽ không tiên nhân hình thức nhân hoàn toàn chính xác không cách nào sử dụng tiên thuật trả cờ giả coi như là ta lúc đầu dùng xù nạ tiên thuật trả cờ giả chế tạo vũ khí cũng là từ xù nạ đi khống chế tiên thuật cha cả giác nhưng cực kỳ đáng tiếc hùng miêu nhất tộc bí thuật các ngươi là không biết dần dần tất cả mọi người khiếp sợ nhìn dịch thần bởi vì hùng miêu tinh giã thân thể bắt đầu hiện ra tia sáng trói m ắ t nàng ấy thân thể khổng lồ bắt đầu hóa thành một đạo cự đại quang trụ bao trùm ở dịch thần trên người sau đó cái này một đạo quang trụ không ngừng dũng mánh vào dịch thần trong cơ thể dần dần biến mất theo cột ánh sáng tiêu thất hùng miêu tinh giã thân thể to lớn cũng không thấy tung tích hắn như vậy thân thể khổng lồ tiến nhập dịch thần trong cơ thể giả mạ nạ cả ỉ nổi chĩa kinh hai nói đây là cái gì thật t nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ hơi biến sắc mặt lão sư cẩn thận hắn bây giờ cùng ngươi sử dụng tiên nhân hình thức nhân không có gì khác nhau trong cơ thể hắn tất cả đều là tiên thuật trả cờ giả cả cả xì hét lớn cái gì nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ mới vừa phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên dịch thân đã xuất hiện tại trước mặt của hắn lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ thi triển thuấn thân thuật tốc độ so với bình thường nhanh cân nhắc lần không thôi thật nhanh nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô đồng tử co rụt lại thân thể chợt tại chỗ biến mất xuất hiện tại vừa rồi để ở một bên phi lôi thần phi tiêu bên trên có ở hắn mới vừa bờ di ạp xuất hiện tại phi lôi thần phi tiêu bên người thời điểm đã cũng là đuổi sát theo phóng phật sẽ lúc không gian nhận thuật đồng dạng tại nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đến phi tiêu bên người không phải đến một dây dịch thần liền xuất hiện tại bên người của hắn một cước đá đi phanh nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ hai tay đón đỡ nhưng thân thể nhưng vẫn là không bị khống chế rút lui xa bảy tám mét thật l à lớn lực lượng tiên nhân hình thức quả nhiên là đối với mỗi bên phương đi hệ nở đều có to lớn để thăng nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ không có nửa điểm kinh ngạc h á n phóng phật có thể biết ta phi lôi thần chuyển rời đến chạy đi đâu bằng nhanh nhất tốc độ theo kịp là bởi vì tiên nhân hình thức dưới trạng thái siêu cường cảm giác lực sao dịch thần không nên lãng phí thời gian n g ư ờ i dù sao sẽ không tiên nhân hình thức tiến nhập cái này dưới trạng thái thời gian kéo dài rất ngắn hơn nữa đối với thân thể tinh thần cũng sẽ có nhất định gánh vác ngắn trong thời gian không thể chịu đựng thuật này hùng miêu tinh giã thanh âm ở dịch thần nội tâm vang lên ta biết rồi dịch thần rút ra hai thành c ặ t thủ pháo tiên thuật hình cung đường đạn tốc độ nhanh hơn lực lượng mạnh hơn c ặ t thủ pháo bắn liên tục đi ra ngoài ở trong bầu trời bay lượn ra từng đạo hay thay đổi hình cung quỹ đạo khiến người ta căn bản là không có cách bắt được muốn công kích phương hướng là nơi nào nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ hít sâu một hơi lấy ra một cái quyển t r ụ c nhẹ nhàng kết tấn bùng một tiếng mạn cẩn mang theo phi lôi thần m ộ t thư cờ phi tiêu tán bay ở hắn cùng dịch thần chu vi thân thể hắn một bên thi triển thuấn thân thuật một bên thi triển phi lôi thần thuật tiến hành giao xin né tránh dịch thần coi như không mơ mở con mắt dựa vào tiên nhân hình thức đối với nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trả cờ giả cảm giác cũng có thể trước tiên bắt được nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ vị trí ở nơi nào cái này so với đề bạt con mắt đi xem có thể nói là nhanh hơn rất nhiều cảm giác như vậy khá mặc dù không có thể đuổi kịp phi lôi thần tốc độ nhưng là lại có thể bằng nhanh nhất tốc độ biết nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ muốn đi đâu ở nơi nào coi như bị hắn gần người cũng có thể phản ứng một hai dịch thần chỉ cảm thấy cái này dưới trạng thái chính mình thật sự là quá tuyệt vời đặc biệt đối kháng phi lôi thần loại này lúc không gian nhận thuật thời điểm có thể lực lớn biên độ đề cao da xèn găng nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ phi lôi thần thuấn thân cùng thể thuật thuấn thân thay thế sai bảo trong lúc đó dịch thần công kích cũng không có bắn chúng hắn lạng yên trong lúc đó nạ m ỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ đã đến gần dịch thần đồng thời hắn một b à phi tiêu đã tới dịch thần bên cạnh thân h u lúc đầu khoảng cách dịch thần còn có mười mấy thước hắn vô thanh vô tức xuất hiện tại dịch thần sau lưng dạ s ẻ n gẳng trực tiếp đập tới tin ê thật một giờ d ư ở chân v ị t đạn pháo dịch thần bàn tay nhất chuyển c á t thủ pháo nhắm ngay phía sau dạ s ẻ n gẳng bắn ra một viên chân v ị t đạn pháo cầu t h ạ cầu vô tốt